Welcome to the Voice of America in Vietnamese. You're right from Washington. The Voice of America. Be Đây là Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 với phần luật thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Giao tranh tiếp diễn tại Libya, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia chuẩn bị thành lập tân chính phủ. Trường hợp của hai nhà leo núi người Mỹ tại Iran bị trì hoãn. Hàng trăm người biểu tình tại Trung Quốc phản đối nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời. Tập đoàn Siemens của Đức rút ra khỏi ngành công nghiệp hạt nhân. thưa quý khán giả trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington. Kenya Hà Vũ sẽ tường trình về giả tiệc gây quỹ học bổng hàng năm lần thứ ba, vinh danh những anh hùng tử sĩ của hội quân nhân người Mỹ gốc Việt. Kể đến thông tin viên William Ide sẽ có bài tường trình liên quan đến chuyện Trung Quốc cung cấp vũ khí cho cựu lãnh tụ độc tài của Libya Muammar Gaddafi. Sau đó thông tin viên Châu Đức sẽ tường trình về hội nghị vaccine bệnh S 2011. với hướng nhìn về tương lai tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học khi này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của thính giả Trương Xuân Hoàng ở Khánh Hòa về trứng vàng da và thính giả Ngọc Hà ở Florida về chứng lạc nội mạc tử cung sau đó mi sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên kế đến là bài sau luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya gọi tắt là NTC hôm nay gặp phải sức kháng cự quyết liệt từ hai cứ địa còn lại của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, trong khi giới lãnh đạo hội đồng đang làm việc để thành lập một chính phủ mới. Hội đồng NTC dự trù sẽ loan báo các vị trí trong nội các tại một buổi họp báo chiều hôm nay, nhưng hãng thông tấn Pháp loan tin kế hoạch bị trì hoãn vì các cuộc thảo luận giờ chót. Lực lượng ủng hộ ông Gaddafi tại thị trấn sa mạc Bainawallit dùng súng cối hạng nặng và các tay bắn sẻ chiến đấu với các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia. Lực lượng NTC tiến vào thị trấn từ phía bắc chống trả bằng súng máy. Các loại rocket bay trên đầu của các chiến binh NTC đang tiến đánh các thành phần trung thành với Gaddafi tại Sirte, là thành phố quê nhà của cựu lãnh đạo Libya. Giới hữu trách cho hay các đợt giao tranh mới xảy ra đã khiến ít nhất 10 người chết và làm bị thương ít nhất 40 người khác. Luật sư của hai công dân Mỹ bị cầm tù tại Iran cho biết việc phóng thích cho họ bị trì hoãn vì thiếu chữ ký của một thẩm phán. Vị này đang nghỉ phép. Luật sư Masud Shafiit nói ông không thể hoàn tất thủ tục cho thỏa thuận đóng 1 triệu đô la để bảo lãnh cho hai ông George Fato và Shane Bauer được tại ngoại, vì vị thẩm phán thứ hai cần phải ký tên vào các văn kiện giấy tờ, đang nghỉ phép cho tới thứ ba mới trở lại làm việc. Cần phải có chữ ký của hai thẩm phán, và hôm qua một thẩm phán đã ký tên vào các hồ sơ bảo lãnh tại ngoại của hai đương sự. Tháng trước, Iran tuyên phạt Bauer và Fato 8 năm tù về tội làm gián điệp và nhập cảnh bất hợp pháp. Hai người bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2009 cùng với một người Mỹ khác tên là Sarah Shute. Bà này được phóng thích hồi năm ngoái sau khi đóng 500.000 đô la tiền bảo lãnh tại ngoại và đã trở về Mỹ. Cả ba người khẳng định là họ vô tội và nói rằng họ bị bắt khi đang đi bộ leo núi ở miền Bắc Iraq trong kỳ nghỉ hè. Vẫn theo các đương sự, thì nếu như họ đã vượt qua đường biên giới không có chỉ dấu rõ ràng vào lãnh thổ Iran, thì đó chỉ là một sự vô tình. Các giới chức tình báo Pakistan loan báo binh sĩ chính phủ giao tranh với các phiến quân Taliban ngày hôm nay để chiếm giữ các mảnh vụn của chiếc máy bay không người lái, nghi là của Hoa Kỳ, bị lâm nạn tại khu bộ tộc Nam Waziristan. Giới hữu trách cho biết có ít nhất hai phiến quân thiệt mạng và một binh sĩ Pakistan bị thương trong vụ giao tranh để giành các mảnh vỡ của chiếc máy bay tinh vi bị rớt tối hôm qua gần làng Jangara. Phe Taliban ở Pakistan tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay này, nhưng các giới chức Pakistan cho rằng nguyên nhân gây ra tai nạn có thể là vì một trục trặc kỹ thuật. Hiếm xảy ra trường hợp rớt máy bay không người lái bên trong lãnh thổ Pakistan. Các giới chức Hoa Kỳ không công khai thừa nhận sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc không kích ở Pakistan, nhưng xác nhận riêng về sự hiện diện của những chiếc máy bay này. Họ nói các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trong thời gian gần đây đã tiêu diệt một số phiến quân cấp cao, trong đó có thủ lĩnh Abu Haf al-Shari của Al-Qaeda. Giới lãnh đạo Pakistan lên án các cuộc không kích này là vi phạm chủ quyền của Pakistan. Trong một vụ bạo động khác, giới hữu trách Pakistan cho hay đêm qua các phiến quân Taliban trang bị võ trang đã tấn công vào một trạm kiểm soát của chính phủ tại khu bộ tộc Khyber, giết chết một nhân viên trong lực lượng an ninh và bốn dân quân ủng hộ chính phủ. Nguồn tin này cho biết lực lượng an ninh và những người bộ tộc ở địa phương đã phản công, hạ sát 10 phiến quân. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tình, người biểu tình đã cấm trại trước một nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời ở miền đông Trung Quốc hơn 3 ngày nay, tố cáo cơ sở này thải chất ô nhiễm gây ung thư. Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng khoảng 500 người tập trung tại thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang từ hôm thứ Năm tới nay, yêu cầu phải giải thích nguyên nhân khiến cho cá chết hàng loạt ở một con sông gần đó. Các dân làng địa phương cũng cho rằng tình trạng ô nhiễm công nghiệp đã gây ra ít nhất 31 trường hợp bị ung thư trong cư dân một ngôi làng ở Hải Ninh. Vẫn theo Tân Hoa Xã, những người biểu tình đã xông vào nhà máy năng lượng mặt trời Jinko, đập phá, văn phòng và lật đổ xe cộ trước khi bị công an đẩy lùi. Biểu tượng dân chủ của Miếng Điện Ba On San Suu Kyi nói rằng có dấu hiệu thay đổi chính trị tại Miếng, nhưng người dân nước này còn lâu mới được tự do thật sự. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp, Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình cho rằng một cuộc nổi dậy kiểu như ở Ả Rập không phải là giải pháp cho các vấn đề của miếng. Phát biểu từ văn phòng của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà lãnh đạo tại Rangoon, bà Suci nói với hãng AFP rằng điều mà miếng điện cần là một cuộc cách mạng về tư tưởng. Vẫn theo lời bà, miếng điện sẽ không có được sự thay đổi thực thụ, chừng nào mà chính quyền chưa chịu thay đổi nhận thức về những vấn đề mà họ phải giải quyết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Các giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Obama ngày mai sẽ kêu gọi thực hiện một thế suất tối thiểu mới đối với các triệu phú ở Mỹ trong nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách. Giới hữu trách cho biết luật Buffett là một phần trong kế hoạch giảm Thâm hụt ngân sách dài hạn của Tổng thống được thiết lập để đảm bảo rằng những người thu nhập hơn 1 triệu đô la một năm phải trả thuế suất tối thiểu tương đương với thành phần trung lưu. Đề nghị của ông Obama lấy tên từ nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett, người đã công khai phàn nạn rằng tỷ suất thuế so với thu nhập mà những người giàu phải đóng cho liên bang ít hơn những người thuộc thành phần trung lưu trong xã hội, vì thu nhập đầu tư chịu thuế ít hơn là thu nhập từ lương bổng. Tòa Bạch Úc cho hay luật Buffett, cùng với khoản thuế trị giá 447 tỷ đô la mà Tổng thống mới đề nghị, nằm trong kế hoạch của ông Obama nhằm tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng và kích thích nền kinh tế đang trì trệ của Hoa Kỳ, như phát biểu của Tổng thống đưa ra tối qua. Phe Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện, nhiều lần khẳng định là sẽ không ủng hộ bất kỳ kế hoạch tăng thuế nào. Thay vào đó, họ đề nghị phương pháp cắt giảm chi tiêu hơn nữa để giảm thâm hụt ngân sách. Đại Công ty Công nghiệp và Kỹ thuật Siemens của Đức cho hay đang rút lui hoàn toàn ra khỏi ngành công nghiệp hạt nhân. Tổng giám đốc điều hành Công ty Siemens, ông Peter Lorcher, ngày hôm nay loan báo tin này trên báo Der Spiegel của Đức. Ông liên hệ quyết định của công ty với thảm họa nhà máy điện hạt nhân ngày 11 tháng 3 năm nay tại Fukushima, Nhật Bản. Ông Walshger cho biết công ty Siemens sẽ ngưng dự án liên doanh được hoạch định trong thời gian dài với nhà máy hạt nhân Rosatom của chính phủ Nga. Tuy nhiên, ông Walshger nói tập đoàn Siemens sẽ tiếp tục sản xuất các bộ phận của nhà máy điện như các tua bin hơi nước, cũng có thể được dùng trong các nhà máy điện truyền thống. Các lò phản ứng hạt nhân bị tan chảy tại nhà máy điện Fukushima Daiichi của Nhật do động đất và sóng thần gây ra, làm dấy lên tranh cãi tại Đức về tương lai của năng lượng hạt nhân. Trận thiên tai kép ở Nhật đã khiến 20.000 người chết hoặc mất tích. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đặc sứ từ Bộ Tứ Trung Đông hôm nay họp tại New York trong nỗ lực thêm nữa nhằm ngăn chặn một ván bài cuối cùng tại Liên Hiệp Quốc về một nhà nước Palestine. Cuộc đàm phán quy tụ đại diện của Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, Liên Hiệp Quốc và Nga. Lãnh đạo Palestine ông Mahmoud Abbas cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia độc lập với tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc vì các cuộc đàm phán hòa bình với Israel đã thất bại. Chúng tôi đang đi đến Hội đồng Bảo an. Washington đã dọa là sẽ phủ quyết nếu Palestine nộp đơn lên Hội đồng Bảo an đề nghị việc này. Thủ tướng Israel dự đoán nỗ lực của Palestine tại Liên Hợp Quốc tuần này sẽ được công nhận là một nhà nước sẽ thất bại. Ông Benjamin Netanyahu phát biểu trước các thành viên nội các hôm nay rằng chỉ có thể đạt được hòa bình bằng các cuộc đàm phán trực tiếp. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách các vấn đề liên quan đến SIP, ông Atali, nói rằng nếu Liên Hiệp Châu Âu trao cho SIP chiếc ghế chủ tịch luân phiên của EU vào năm sau, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phong tỏa các mối quan hệ với khối EU. Hãng thông tấn Anatolia của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm qua trích dẫn phát biểu của ông Atali rằng Ankara ủng hộ ông Davis Orgul, tổng thống của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ miền Bắc SIP, nắm giữ vị trí này. ông natalie nhấn mạnh nếu eu trao ghế chủ tịch luân phiên cho miền nam sip thì sẽ nổ ra một cuộc khủng hoảng thật sự giữa thổ nhĩ kỳ với eu và các mối quan hệ sẽ bị đình chỉ đột ngột hôm nay đông đảo phụ nữ tại indonesia quốc gia có đông dân theo hồi giáo nhất thế giới mặc váy ngắn tuần hành ở thủ đô phản đối một quan chức quy lỗi một vụ cưỡng hiếp mới đây là do cách ăn mặc của nạn nhân Thống đốc Fauzi Wawo ngày hôm thứ Sáu kêu gọi phụ nữ không nên mặc váy ngắn hay trang phục hở hang khi dùng các phương tiện vận chuyển công cộng ở Jakarta để khỏi thành nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp. Ông đã lên tiếng xin lỗi, nhưng sau khi những lời phát biểu của ông đã lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội và các hãng tin tức. Hôm nay, những phụ nữ tại trung tâm Jakarta mang theo các băng rôn ghi rằng, đừng kêu chúng tôi phải ăn mặc như thế nào, hãy kêu họ đừng cưỡng hiếp. Ban tổ chức cuộc tuần hành kêu gọi cảnh sát và chính phủ Indonesia tăng cường các nỗ lực bảo vệ phụ nữ và giúp đỡ cho các nạn nhân bị tấn công tình dục. America, Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý tín giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiangviet.com hoặc tại địa chỉ 22332233.com. rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tối Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, hội quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tổ chức dạ tiệc gây quỹ học bổng vinh danh 13 quân nhân người Mỹ gốc Việt hy sinh tại hai chiến trường Iraq và Afghanistan tại nhà hàng China Garden, quận Arlington. Trong chuyên mục sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý dân giả theo dõi một số vấn đề liên hệ đến đêm gây quỹ này. Đây là lần đầu tiên hội quân nhân người Mỹ gốc Việt tổ chức tại thủ đô nước Mỹ dạ tiệc gây quỹ cấp 13 học bổng để vinh danh 13 quân nhân người Mỹ gốc Việt thuộc các binh chủng trong quân đội Mỹ hy sinh trên chiến trường Iraq và Afghanistan, nhưng đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của cộng đồng người Việt tị nạn cư ngụ tại Washington DC và vùng phụ cận. khoảng 370 quan khách Việt Mỹ đã đến tham dự dạ tiệc, trong đó có chừng 15 quân nhân người Mỹ gốc Việt, phần lớn trú đóng tại vùng này. Đặt tại chỗ trang trọng nhất bên cạnh sân khấu. là một chiếc bàn phủ khăn trắng, trên đó là những tấm lách bằng thủy tinh lồng chân dung của 13 tử sĩ với những ngọn đèn trắng làm mọi người cảm động nhớ đến những hy sinh và mất mát của các anh và gia đình. Bên cạnh đó là một chiếc bàn với khăn trải màu trắng và một chiếc ghế trống với một nữ thủy thủ người Mỹ cầm chuông đứng bên cạnh. Tấm vải bàn là màu trắng, được biểu hiện cho sự trang trọng và ý chí tiếng gọi của quê hương xin hãy nhớ hai người điều khiển chương trình một nam một nữ thay nhau lần lượt nói lên ý nghĩa của những vật dụng để trên bàn một cành hoa hồng đặt trong bình hoa nhắc nhở chúng ta, gia đình và những người thân yêu của đồng đội chúng ta vẫn giữ lòng tin, chờ đợi ngày trở về của họ. Xin hãy nhớ. Một dải băng màu đỏ được thắt trang trọng trên bình hoa gợi nhớ đến dải băng màu đỏ mang trên vé áo và trên ngực của hàng ngàn người có quyết tâm không lay chuyển đòi hỏi những tin tức chính xác về những đồng đội mất tích của chúng ta. Xin hãy nhớ. Cái đèn cầy đang cháy sáng. tượng trưng cho sự vươn lên của tinh thần bất khuất của họ xin hãy nhớ một lát chanh trên đĩa nhắc chúng ta về số phần cay đắng của họ xin hãy nhớ một giống muối trên đĩa tượng trưng cho những giọt nước mắt của những gia đình đang chờ đợi xin hãy nhớ chiếc ly lật úp họ không thể uống mừng với chúng ta đêm nay xin hãy nhớ chiếc ghế trống họ không có mặt nơi đây xin hãy nhớ bố mẹ anh lê bình Hạ sĩ thuộc binh chủng thư quân lục chiến Mỹ, cư ngụ tại Alexandria, Virginia, tử trận tại Iraq vào năm 2004, được trao tặng một tấm lắc tưởng niệm, ghi ân sự hy sinh vì tổ quốc của con mình. Bà Christine santos Silvia, có chồng tử trận, được mời tham dự buổi gây quỹ cùng đứa con nhỏ, cũng được Hội quân nhân người Mỹ gốc Việt trao tặng tấm lắc tưởng niệm và ghi ân. Buya Thị tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày khủng bố tấn công vào tháp đôi trụ sở của Trung tâm Thương mại Quốc tế nên ban tổ chức kêu gọi những người tham dự tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố này. Xin quý vị đèn để dành 1 phút mặc ngừng để tưởng nhớ tại sao chúng ta chọn ngày hôm nay 911 là một ngày tang thương vì sự hỗn độn của một hiểm số nhưng trong đoàn kết sức mạnh của chúng ta đã được thể hiện vì lòng yêu nước của tất cả những phương nhân những bào mỹ việt đại tá bác sĩ Nguyễn dương thuộc quân đội mỹ đã hồi hưu được mời kể lại việc cứu chữa cho những người bị thương trong vụ máy bay khủng bố đâm vào ngũ giác đài. On my level, I was treating patients at the Andrew Raider clinic at Fort Myers. Theo đại tá Dương, lúc biến cố 11 tháng 9 xảy ra, ông đang có mặt để chữa trị cho các bệnh nhân tại bệnh xá Andrew Raider, Fort Myers, bên ngoài Washington DC, nằm gần nghĩa trang quốc gia Arlington và cách ngủ giấc đài gần 2 km. Và ông thì vội lại ngủ giấc đài khi loa phóng thanh trong bệnh xá Luân báo, ngũ giác đại bị một máy bay chở hành khách đâm vào. Nhân dịp này thủy thủ đoàn tàu USS Cook do đại tá Hải quân Howard Paul Jacobs đại diện cũng được vinh danh vì đã có công đưa một đoàn tàu hơn 30 chiếc chở trên 30.000 người Việt Nam tị nạn đến căn cứ hải quân Mỹ tại Subic Bay an toàn ngay sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đại tá Jacobs đã giới thiệu một số sĩ quan trên tàu Kirk đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ, cũng như đặc biệt giới thiệu em Michael Foster, 14 tuổi, thuộc bang Iowa, đã có công phổ biến câu chuyện tàu Kirk cho bạn bè của em qua một bài luận văn Em làm trong lớp. Em Michael Foster nói, Em Michael cho biết em nghe câu chuyện về tàu USS Kirk trên chương trình phát thanh của đài phát thanh công cộng. Vào lúc em đang tìm viết một đề tài về lịch sử và em bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu thêm và em nhận ra rằng thế giới cần phải biết những gì Đại tá Jacobs và Thủy thiếu đoàn tàu Kirk đã làm cho người tị nạn Việt Nam. Bài luận văn của em đã chiếm được giải thưởng của nhà trường. Đại tá Jacobs nghe được chuyện này và đã liên lạc với em và hai người đã trở thành thân thiết như những người bạn thân dù tuổi tác chênh lệch khá lớn, thiếu tác quân y bùi triết. Chủ tịch Hội quân nhân người Mỹ gốc Việt đến từ California đã thay mặt hội cảm ơn các quan khách đến ủng hộ và tiệc gây quỹ cấp học bổng vinh danh các chiến sĩ đại diện của hội. Ông nói: cho Việt Nam giống như 13 người để cho chúng ta có ban tổ chức cũng như các anh em chiến sĩ người mỹ gốc việt được sự khen ngợi và chúc mừng nồng nhiệt của hai diễn gia chính là thiếu tướng lục quân mỹ hồi hưu antonio taguba chủ tịch hội người mỹ gốc á châu và thái bình dương về lãnh đạo và hướng dẫn và ông thomas fan giám đốc về chính sách và điều hành của văn phòng khoa học bộ năng lượng hoa kỳ đồng thời là tổng giám đốc của hội người mỹ gốc á châu Về hệ thống lãnh đạo trong chính quyền, đại diện lập pháp và hành pháp bang Virginia đến chúc mừng và tiệc gây quỹ cơ hội có dân biểu tiểu bang Mark Kim và ông Rick Nelson, đại diện ông bộ trưởng tư pháp bang Virginia Kenneth Kucinalli đề nghị. Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC Maryland và Virginia, ông Đỗ Hồng Anh và Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam California luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng nồng nhiệt chúc mừng và quân nhân người Mỹ gốc Việt. và hứa sẽ hết sức ủng hộ các chương trình của hội. Buổi dạ tiệc gây quỹ học bổng vinh danh 13 quân nhân người Mỹ gốc Việt thử trận trên chiến trường Iraq và Afghanistan được sôi động bằng cuộc xổ số, số với các giải thưởng là những bức tranh và những tặng phẩm quý báu kỷ niệm của trung tá Lê Bá Hùng, hạ trưởng chiến hạm USS Lassen trao tặng. Tôi khỏi cảm tưởng khi tổ chức gây quỹ học bổng tại Washington DC. và vùng phụ cận thiếu tá hai quân Chris Phan, chủ tịch đầu tiên của hội cho biết à, lúc phải em chuẩn bị tài chính thì làm cũng hơi sợ uh, là điện thoại cũng còn trẻ thành ra không có biết uh, có nhiều người uh, một là biết về mình hay là hai là có muốn thăng gì không nhưng mà thì em thấy uh, trong cái buổi lễ đó thì rất là thành công có nhiều cơ bác ủng hộ. Thành ra tụi em cũng thiệt là hạnh hạnh và cũng mừng là được cơ hội để giới thiệu hội cho Washington và thêm nữa là được cái cơ hội tạo ra 13 cái học bổng cho mấy em trẻ sau này. Thiếu tác Phan nói thêm là tuy chưa có bản tổng kết tài chính cuối cùng, nhưng ông tin tưởng có đủ tiền để cấp 13 học bổng, mỗi học bổng là 1.000 đô la. Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây, chúng tôi ước mong được đoán nhận. Những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington, D.C. và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnameseavom.voanews.com với tiêu đề Gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiangviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast tức truyền hình qua mạng Internet với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiangviet.com Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, hồi tuần trước, Trung Quốc thừa nhận rằng các công ty quốc phòng của nước họ đã gặp gỡ các đại diện của ông Muammar Gaddafi hồi tháng 7 để bàn về những vụ mua bán vũ khí. Sự thừa nhận này làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự hỗ trợ quân sự mà Bắc Kinh dành cho cựu lãnh tụ độc tài của Libya. Mời quý khán giả nghe Minh Anh trình bày thêm chi tiết dựa theo tường trình của thông tin viên William Hyde. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố không có hợp đồng nào được ký kết tại cuộc họp hồi tháng 7 ở Bắc Kinh và không có vũ khí nào được xuất khẩu sang Libya sau cuộc họp. Họ cũng nói rằng lúc đó họ không biết là có một cuộc họp như vậy. Nếu các công ty Trung Quốc quả thực đã xuất khẩu vũ khí sang Libya thì điều đó vi phạm các biện pháp chế tài do Liên hợp quốc áp đặt hồi đầu năm nay. Ông Richard Fisher là một nhà phân tích của Trung tâm thẩm định và chiến lược quốc tế ở Washington. Ông cho biết ông ngạc nhiên khi thấy Bắc Kinh thừa nhận cuộc họp diễn ra và thậm chí là các công ty quốc phòng Trung Quốc muốn dính líu tới cuộc nội chiến Libya. We rarely if ever get even a partial admission of guilt. Chúng tôi rất hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, có được sự thừa nhận lầm lỗi, cho dù là thừa nhận một phần, từ một người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc. Quy tắc thứ nhất của họ là phủ nhận mọi thứ, và người phát ngôn của chính phủ lại lên tiếng sau 24 giờ trễ nại để phủ nhận một lần nữa, rồi sau đó họ mới thừa nhận là ít ra đã có sự tiếp xúc với các giới chức chính phủ Libya. Ông Fisher nói rằng sự thừa nhận của Trung Quốc dường như có mục đích lấy lòng cả hai phía của cuộc xung đột. Một sự phủ nhận thẳng thừng chỉ làm cho vị thế bị xuống cấp của họ ở Libya trở nên tệ hơn. Vì vậy, họ đã quyết định không phủ nhận. Nhưng qua việc thừa nhận một phần là có sai lầm, họ cũng đã mở cửa cho nhiều nghi vấn khác. Mãi tới ngày 12 tháng 9 vừa qua, Trung Quốc mới thừa nhận hội đồng truyền tiếp quốc gia NTC là chính phủ hợp pháp của Libya và tố cáo về những hợp đồng bán vũ khí để giúp cho các lực lượng của Gaddafi đã làm phức tạp thêm vị thế của Trung Quốc ở Libya, nơi họ có nhiều hợp đồng về dầu lửa và xây dựng cơ sở hạ tầng. Người Trung Quốc đến Libya làm ăn đông đến độ. Khi cuộc xung đột Libya bắt đầu, Bắc Kinh đã phái một tàu khu trục hải quân đến nơi để di tản khoảng 30.000 công dân của họ. Những chi tiết về cuộc họp tháng 7 đã được phanh phui hồi gần đây khi một nhà báo của tờ The Globe and Mail ở Canada tìm thấy những giấy tờ tại một khu xóm ở Tripoli nói tới việc các công ty quốc phòng Trung Quốc tìm cách bán súng ống và đạn dược cho các lực lượng của ông Gaddafi. Những hồ sơ đó không cho thấy các loại vũ khí có được chuyển giao hay chưa. Các giới chức của NTC nói rằng họ có hay biết về sự dính líu của Trung Quốc ngay cả trước khi các giấy tờ đó được phát giác và họ dự trù tiến hành những hành động pháp lý. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters hồi tuần trước, phát ngôn viên quân sự Libya, ông Abdulrahman Basin, nói rằng NTC có những bằng chứng cụ thể về việc ông Gaddafi mua vũ khí từ Trung Quốc và những nước ở Đông Âu, bất chấp lệnh cấm của Liên hợp Quốc. Rất nhiều những vụ mua bán đó được thực hiện qua một người Trung gian. Việc này không phải tới bây giờ mới xuất hiện. Chúng tôi đã theo dõi việc này từ lâu rồi, và những hồ sơ mới được tìm thấy chỉ làm vững chắc thêm lượng cứ mà chúng tôi đã xây dựng trong mấy tháng vừa qua. Ông Bassin cho hay các hồ sơ đó cho thấy người trung gian là một công dân của Algeria, là nước mà Trung Quốc có những mối liên hệ quân sự rất chặt chẽ. Ông cũng nói rằng có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Trung Quốc biết rất rõ là những vũ khí mà họ bán cho Algeria rốt cuộc sẽ được đưa tới Libya. Trước khi Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp chế tài hồi đầu năm nay và trước khi cuộc nội chiến Libya bắt đầu, nhiều nước trên thế giới đã tiếp xúc với Bộ Quốc phòng Libya để giao bán vũ khí. Hơn 100 công ty của ít nhất 24 nước đã tham gia hội trợ quốc phòng Libya hồi cuối năm ngoái. Hơn phần nửa các công ty đó là công ty Anh. Các nhà phân tích quân sự cho hay các công ty quốc phòng Trung Quốc nằm trong số các công ty tham gia triển lãm, kể cả những công ty có tên trong các hồ sơ tìm thấy hồi đầu tháng này. Ông Peter Wiseman là một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chuyên nghiên cứu về những vụ mua bán vũ khí ở Trung Đông và Bắc Phi. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ tìm cách bán mọi loại trang thiết bị, từ vũ khí nhẹ, xe bọc sắt cho tới các loại máy bay chiến đấu như họ đã làm ở những nơi khác và cũng giống như những gì mà các nước khác đã làm. Tuy nhiên, người ta không biết nhiều về vấn đề là Trung Quốc thực sự đã bán cho Libya những gì. Phân tích gia Fisher cho biết, các loại vũ khí của Trung Quốc đã đóng một vai trò trong cuộc xung đột ở Libya. Một cuộc xem xét khái quát về những hình ảnh giao tranh từ khi cuộc nội chiến bắt đầu, cho thấy rất rõ là cả hai bên của cuộc xung đột đều sử dụng các loại vũ khí của Trung Quốc. Đôi bên đã dùng súng phóng lựu của Trung Quốc để bắn vào đối phương. Cả hai bên đều dùng xe tải do Trung Quốc chế tạo để gắn các khẩu súng đại liêng hoặc súng cối để tấn công phía bên kia. Các giới chức chính phủ Mỹ nói rằng họ chưa nhận thấy điều gì mâu thuẫn với tuyên bố của Trung Quốc là chưa có bán vũ khí. Phát biểu hồi đầu tuần này tại Washington trong một cuộc hội thảo do Nhật báo Christian Science Monitor bảo trợ, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice nói rằng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 Thưa quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý vị, hội nghị vắc bệnh S năm 2011 kết thúc hôm thứ năm tại Bangkok, Thái Lan. Trong khi vắc giúp chấm dứt dịch bệnh này vẫn còn chưa ở trong tầm tay, đã có những tiến bộ về khoa học đạt được. Thông tiếng viên Joe De Carpio của Đại tướng Hoa Kỳ có bài tường trình sau đây. Khoảng 850 khoa học gia, nhà nghiên cứu và những người khác đã họp nhau trong 4 ngày để thảo luận về những tiến bộ trong việc tìm kiếm vaccine ngăn ngừa lây nhiễm HIV. Đây là hội nghị duy nhất chú trọng đặc biệt riêng về vấn đề này. Ông Mitchell Warren, đứng đầu Liên minh ủng hộ vaccine bệnh AIDS, hay AVAC, đánh giá cao hội nghị này. I'd say on a scale from one to ten. We are in a scientific zone in the upper 7 and 8 Tôi có thể nói là trên thang đánh giá từ 1 đến 10, chúng ta đang ở vùng khoa học, trên 7 và 8. AVAC là một tổ chức bất vụ lợi với mục đích được đề ra là tăng nhanh việc phát triển và phân phối vaccine bệnh AIDS trong khuôn khổ của việc đối phó toàn diện với dịch bệnh này. Ông Warren nói tiếp, We are in a terrific moment in the field and I must say it is terrificly exciting. Chúng ta đang ở trong thời điểm thuận lợi trong lĩnh vực này, và tôi phải nói thật là phấn khởi có thể tổ chức được cuộc họp này tại Bangkok, không những chỉ vì lý do khoa học, nhưng được có mặt tại một quốc gia mà việc thử nghiệm vaccine bệnh AIDS rộng lớn nhất trên thế giới được tiến hành tại đây, và là cuộc thử nghiệm đầu tiên chứng tỏ rằng có thể tìm ra được một loại vaccine. Đây là thời điểm rất phấn khởi. Vắc-xin được thử nghiệm có tên là av 144 kết quả của cuộc thử nghiệm liên hệ đến khoảng 16.000 người tham dự, loàn báo vào năm 2009. Cuộc thử nghiệm cho thấy vắc-xin hiệu nghiệm đối với khoảng 31% người tham dự, một tiền lệ tuy chưa hữu hiệu để được đưa ra thị trường, nhưng đủ để cho thấy việc tìm ra một loại vắc-xin có thể thực hiện được. Trong vòng hai năm qua, có một sự hợp tác quốc tế chưa từng có trước đây đã được thực hiện để cố gắng tìm hiểu tại sao chúng ta có được một hiệu quả khiêm nhường trong cuộc thử nghiệm chúng ta đã thực hiện. Điều các nhà khoa học tìm ra không phải là những giải pháp rõ ràng, nhưng là những dấu hiệu mới cho thấy kế tiếp phải đi theo hướng nào. It is what we call hypothesis generating and they're going to need to be some additional studies to confirm that, but these are the first signals we've ever had. Đây là điều mà chúng ta gọi là giả thuyết đưa ra và cần phải có những cuộc nghiên cứu thêm nữa để xác nhận. Tuy nhiên, đó là những dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có. Việc thử nghiệm theo dõi tiếp theo của vaccine RV144 sẽ được thực hiện vào năm 2014. Nó sẽ phản ánh dữ liệu mới và hướng tiến đã được triển khai kể từ năm 2009. Trong khi đó, đang có cuộc thử nghiệm vaccine với 2.200 người tham dự tại khoảng 20 thành phố nước Mỹ. Cuộc thử nghiệm này được mạng lưới thử nghiệm vaccine HIV bảo trợ (HVTN 505 là cuộc nghiên cứu về vaccine HIV lớn nhất trên thế giới đang được tiến hành và được sử dụng phối hợp hai loại vaccine thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này sẽ chú trọng vào việc phòng ngừa lây nhiễm giữa những người nam có quan hệ tình dục với người nam và những phụ nữ có tính chất giống nam giới. It is what we call hypothesis generating, and there going to need to be some additional studies to confirm that. But these are the first signals we've ever had. Trong khi đây là một trong những thời điểm phấn khích nhất trong lãnh vực của chúng ta, đây cũng là thời điểm phức tạp nhất trong lãnh vực của chúng ta. Có những phức tạp và thách đố chúng ta đã chờ đợi. Tôi nghĩ có thể nói chắc là những cuộc thử nghiệm vaccine ngày càng trở nên phức tạp, nhưng rất thú vị trong vài năm sắp tới. Ông Warren nói, trong thời điểm kinh tế khó khăn này, cần có một kế hoạch chiến lược toàn diện cho HIV-AIDS. Ông nói thêm là chiến lược cận và trung hạn sẽ bao gồm tăng cường chữa trị và chăm sóc, sử dụng bao cao su, cắt ra quy đầu cho nam giới, chất khử trùng và sử dụng thuốc đặc trị cho bệnh AIDS như là phương thức phòng ngừa. Chiến lược dài hạn là một vaccine cho bệnh AIDS. Chiến lược cận và trung hạn là những chiến lược giúp chúng ta bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh. Chiến lược dài hạn sẽ giúp ta chấm dứt được dịch bệnh. Hội nghị Vaccine AIDS năm 2012 sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm tới tại Boston, bang Massachusetts. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của thính giả Trương Xuân Hoàng ở Khánh Hòa về chứng vàng da và thính giả Ngọc Hà ở Florida về chứng lạc nội mạc tử cung. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát. có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Trương Xuân Hoàng ở Đắk Nông có nêu thắc mắc như sau. Tôi là Trương Xuân Hoàng, 54 tuổi, dạ ở tại thôn Tân Quý xã Cao Thành Bắc huyện Cầm Lâm tỉnh Khánh Hòa. Tôi là là vừa rồi là không tết gì rồi á chị ạ. Tự nhiên nó lộ cho là vàng da vàng mắt. Vàng da vàng mắt rồi, rồi xong rồi đó mới thấy vậy mới đi xét nghiệm đi ra uh, viện tơ nhà ta á. Uh, xét nghiệm xong rồi báo là viêm gan tắc mật, báo viêm gan tắc mật xong rồi tôi sợ quá thì xong cuối cùng mới đưa đi vô Sài Gòn, ở Sài Gòn thì Sài Gòn bác sĩ chẩn đoán lại là bác sĩ mà... cho thông nội soi thông đường ống mật kết luận là bùng sỏi mật đó chị, thì nội soi thông đường mật thì cuối cùng là trong Sài Gòn ở bệnh viện Bình dân quận 3 Sài Gòn là họ làm nhưng mà cuối cùng họ làm không được không thành công, không thành công họ mới đề nghị tôi là là là, là thay ống tên thay một tên mươi mấy triệu thì tôi lại không có tiền thay, tôi không có tiền thay thì cũng trong đó luôn cũng trong bệnh viện này có một bị xe bác sĩ khác thì ông nói là nếu như đồng ý mổ thì ông mổ hở để ông cắt con nối ông mổ mật trở lại thì lúc đó là ông cho cái chi phí nó thấp hơn thì tôi đồng ý là mổ mổ hở mổ hở thì rồi là mổ hôm bữa hôm tháng một tháng giêng tháng một tây đó, thì mổ xong là nằm điều trị ông mổ xong là điều trị bảy ngày tám ngày đó là người ta cho số số điện xuống viện tôi về nhà về nhà thì trong quá trình về nhà thì cũng bình thường ở nhà ấy thôi cái xong đó đổi tái khám mà tôi có vô tái khám tái khám nhưng mà là ông bác sĩ nó động đề nghị là tới nhà ông tái khám tới nhà nhà ông tái khám riêng đề nghị tới nhà khám riêng thì ông, ông chỉ đưa thuốc uống thôi giống không có coi đơn gì hết rồi ông lấy tiền thôi thành ra tôi không có đến bệnh viện tôi có sơ xuất nó tôi không ở đến bệnh viện cuối cùng bây giờ cái hồ sơ tại bệnh viện thì nó có nhưng mà cái hồ sơ tái khám tôi là không có cho nên là sau khi đó là là đến mấy lần ở nhà ông lấy thuốc, ông ông tính tiền thuốc cao quá, thì tôi không đủ tiền luôn, Thế nên tôi bỏ ông luôn, là tôi mới quay trung tâm hòa hảo, tôi xét nghiệm nó lại, thì qua trung tâm hòa hảo, thì xét nghiệm nó lại, thì giờ cuối cùng bây giờ qua lại thì cách hôm 17 tháng, 10, 14 tháng 7 rồi nè là tôi vô tôi xét nghiệm nó lại, thì coi như là nó báo tôi là coi như là u gan, ừ, trong cái xưa ông mới báo lại kết quả là u gan, vậy thì về, giờ đang dùng thuốc nam. tương nam từ hôm về tới giờ thì dùng tương nam được hơn mười ngày nay nói chung là mới hơn mười ngày nay nhưng mà nó vẫn còn đau đâm răng ở trong rồi cái gì thì muốn hỏi quý này coi bác sĩ có hướng dẫn cho mình nó, nó bệnh nó như thế nào mà nó có nguy hiểm không và hiện tại là cần điều trị ra sao kiến nhà bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ tôi xin trả lời ông Trương Xuân Hoàng về bệnh vàng da doứ mật trong gan triệu chứng bắt đầu của ông là vàng da và vàng mắt. thì trước hết tôi xin nói sơ về sự sản xuất mật ở trong gan. mật được cái tế bào gan tiết ra và dẫn truyền qua một số ống, trước hết là ống gan, rồi sau đó nhập là với lại cái ống đi từ túi mật và thành một cái túi chung, rồi phải đi ngang qua tụy tạng và nhập với ống tụy tạng rồi mới đổ vào ruột non, là cái đầu ruột non gọi là duodenum. chúng ta thường gọi là thập nhị chí tạng. Nếu trên con đường nhiều đoạn như vậy của mật mà bất cứ một cái trợ ngại nào có thể làm cho mật ứ vào gan, trợ ngược vào gan và làm cho viêm gan và mật ứ vào máu gây ra chứng vàng da và mật dồn vào nước tiểu làm nước tiểu vàng đậm đồng thời mật không có được vào ruột và làm cho phân không có màu và phân đi ra trắng ra ngoài, ra ngoài trắng, trắng bệt như là đất sét Bác sĩ tìm xem tắc nghẽn ở đoạn nào và trên đường đi của mật. Ví dụ tắc ở gan hoặc là tắc ở ống dẫn mật hoặc là tắc ở tùy tạng do ung thư của cái đầu cái tùy tạng, tức nhiên là của cái pancreas. Và tuy ở việc này không có phải là dễ. Và những cái định bệnh được nêu ra trong trường hợp của vị thính giả là lúc đầu nói là viêm gan, tắc mật, sau đó là u gan, u di căng gan. Và thử nghiệm thấy cái chất CA19.9 của thánh giả cao cũng có thể gọi là khu bướu của cái tùy tạng, tất nhiên là cái đoạn cuối cùng của cái mật đi từ gan cho đến ruột. Và những cái điểm này đều có thể là những cái mặt khác nhau của một cái bệnh tình phức tạp liên hệ đến đường đi à, khác nhau, những cái đoạn khác nhau của cái đường các ống dẫn mật. Thì hiện nay à, ông đang uống thuốc nam, tại vì tôi không có à, phải là chuyên về, thuốc nam nên chúng tôi tôi không có thể ý kiến về cái vấn đề chữa trị này. Tuy nhiên nếu ông muốn tìm một cái trị liệu bằng y khoa khoa học thì tôi đề nghị ông nhờ một bác sĩ y khoa tổng quát hoặc là bác sĩ nội thương nguyên nghiên cứu tình hình bệnh lý của ông. Tùy theo khả năng tài chính hay là theo ý nguyện của ông nhờ bác sĩ này đưa ra một cái đề án chung về những bác sĩ chuyên khoa cần tham vấn. ví dụ như lúc nào thì cần bác sĩ chuyên về gan lúc nào thì cần bác sĩ chuyên về bướu lúc nào thì cần bác sĩ chuyên về quang tuyến để thử nghiệm và làm những cái thử nghiệm cần thiết nếu muốn chữa thì đến nơi đến chốn và dù cho ra một cái định bệnh khó trị dứt đi nữa thì bác sĩ này cũng có thể cố vấn cho ông về những biện pháp bảo vệ sức khỏe ở mức có thể thực hiện được giữ cái mức dinh dưỡng cần thiết hoặc là dùng những cái thuốc giảm đau lúc ông cần đến nói chung là cần có một cái bác sĩ điều hợp các cố gắng rời rạc của các bác sĩ chuyên khoa mà ông đã từng tham khảo và cố vấn cho ông về những cái gì mà ông muốn thực hiện trong khả năng của ông đối với cái bệnh tình tùy theo nặng hoặc là nhẹ và xin chúc ông may mắn và sau đây là thắc mắc của bà Nguyễn Thị Ngọc Hà ở Florida dạ con tên uh, Nguyễn Thị Ngọc Hà con 41 tuổi dạ con ở Florida Chị lạc nội mạc tử cung của cô, trong đây nó ghi là nội mạc, lạc nội mạc tử cung. Dạ, hồi lúc con ở, con mới qua Mỹ được một năm rồi cô, mà lúc trước lúc đó là con bị ở Việt Nam rồi, con điều trị coi như là phát hiện bệnh là con qua đây được ba tháng là con phát hiện bệnh rồi, con đem thuốc theo đây con uống, uống rồi qua đây con chích thuốc thêm ba tháng hay là sáu tháng. Con trị lạc nội mạc nè cô, mà cũng không bớt nữa. Con chích cái thuốc giống bác sĩ, hôm qua bác sĩ nói cái thuốc con, con chích sáu mũi sáu tháng đó cô. Zoladex đó cô, con. con chích cái cái đó luôn rồi đó, con dùng cái đó luôn bác sĩ bên Việt Nam cho con dùng cái đó đó. Dạ không, bên đây tại con mới vừa qua con không có bảo hiểm nên không ai chịu trị cho con. Nó cho con cứ dẫn chích của thuốc Việt Nam, con chích hết rồi, con lại về Việt Nam con, con siêu âm thì thấy nó cũng cũng cũng còn luôn bác sĩ. Rồi con qua đây nó vẫn rút có kinh, giờ con ngưng cái thuốc Zoladex nó hết rồi, con ngưng nó vẫn đau bụng lại, đau bụng kinh khủng. Ba tháng nay con có kinh, con đau bụng quá, trời đau bụng luôn bác sĩ. con có nghe trên đài nói bác sĩ nói là có cái thuốc chích ba tháng một lần để cho nó không ra kinh đó cô mà ở bên đây con không có bảo hiểm con không biết cách nào con mua cái thuốc đó để con chích nữa à. dạ con mua thuốc không ai bán con không biết cách nào để con mua con muốn liên hệ bác sĩ làm sao mà con mua thuốc để, để con chích đó bác thì nó không có kinh nên con không biết đến khi mà hết kinh rồi con đi siêu âm lại thì nó cũng nó cũng còn y nguyên như vậy và nó còn đau bụng con cũng cũng vẫn còn đau bụng bình thường y như bác sĩ hôm qua nói đó là con mới biết đó, là tại vì uống cái thuốc đó rồi chích cái thuốc đó rồi ngưng ra nó còn nặng hơn nó thiệt đúng như vậy luôn nên bây giờ con nghe bác sĩ nói là có cái loại thuốc mới vừa ra cái gì đó để gì gì Medrol gì đó con chích 3 tháng một lần con muốn sao con muốn chích thuốc đó, đó bác sĩ bởi vì con muốn gặp bác sĩ đi tư vấn con chích thuốc đó tiếp theo đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền và sau đây tôi xin trả lời bà Nguyễn Thị Ngọc Hà về câu hỏi à, bệnh lạc nội mạc tử cung, thì trong một cái câu trả lời trước đây chúng ta đã bàn cách chữa trị lạc nội mạc tử cung, tức nghĩa là bệnh endometriosis và tôi có nhắc đến thuốc medroxyprogesterone và tên thương mại của thuốc này là Depo Provera ở Mỹ và trong bài nói chuyện trước tôi có nói lộn là Depo metro và tôi xin nhắc lại và đến tránh ở đây. là thuốc chích ngừa thai 3 tháng mỗi một, một lần tên thương mại là Depo Provera viết là D E P O P R O V E R A chứ không phải là Depo metro Depo Provera chứa 100 mg chất Depo Metoxyprostosterone Acetat và ở Mỹ thuốc này cần phải có toa bác sĩ mới mua được theo tôi được biết thì ở Việt Nam có thể mua dễ dàng hơn. Thì ngoài ra, thuốc viên ngừa thai uống hàng ngày, tức như là oral contraceptive pill, những cái thuốc viên này cũng được bác sĩ dùng để trị các triệu chứng lạc nội mạc tử cung. Và theo luật ở Mỹ, thì bác sĩ phải khám bệnh nhân à, mặt đối mặt mới có thể biên toa cho bệnh nhân được. Vậy đề nghị ba đi khám bác sĩ ở phòng mạch tư, hoặc là nếu cần thì đến những cái clinic, ở những cái phòng khám của quận, huyện miễn phí của địa phương ở bên Mỹ,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 từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnameses@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần v n a m e s e a v o a n e v K s Tiếp nối chương trình, trà Mê sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh niên. Mời quý vị cùng theo dõi.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 vì bác sĩ trẻ còn ôm ấp ước mơ muốn giúp đỡ những người kém may mắn không có cơ hội được học tập như mình và những người nghèo khó bác sĩ James nói James thấy like vì chúng tôi cuộc đời này very blessed có nhiều và uh, muốn, uh, muốn trở lại giúp mình các James muốn giúp mình thì không có cái opportunity hội nào tại vì maybe nghèo và không có cái support muốn để giúp mình đó tại vì vì có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 Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố gần đây, ông Mark Toner, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, ngày 1 tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ và Úc kỷ niệm 60 năm hiệp ước ANZUS, nền tảng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Úc và là bằng chứng lâu dài cho sự ổn định cho những riêng trợ Hoa Kỳ và Úc mà còn cho khu vực châu Á Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Hiệp ước ANZUS là một liên minh quân sự ràng buộc Úc và Hoa Kỳ để hợp tác phòng thủ chung. Hiệp ước đã được ký kết tại San Francisco vào ngày 1 tháng 9 năm 1951 và có hiệu lực vào ngày 29 tháng 4 năm 1952. Hiệp ước ANZUS nói rằng các bên sẽ tham khảo ý kiến với nhau bất cứ khi nào một trong hai bên thấy rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chính trị, an ninh của một bên bị đe dọa. Phó phát ngôn viên Thoner cho biết tiếp. Rất ít quốc gia có mối quan hệ gần gũi giống như Úc và Hoa Kỳ. Ngay khi vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra, nước Úc đã nhanh chóng nêu ra nghĩa vụ liên minh của mình, khiến cho người Mỹ biết ơn và ghi nhớ. Năm nước quân nhân của Hoa Kỳ và Úc đã chiến đấu bên cạnh nhau trong các trận đánh lớn kể từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho đến nay. Giờ đây, những người lính, những nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ của hai nước cùng nhau làm việc ở Afghanistan. Quan trọng không kém, hai nước đã tăng cường hợp tác qua những thách thức quan trọng khác, từ hiện tượng môi trường xuống cấp cho đến phát triển kinh tế ở Châu Phi và Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Úc thường xuyên tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng để tham khảo ý kiến. Cuộc tham vấn kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 9 tại tòa nhà Presidio ở San Francisco, nơi văn bản gốc của Hiệp ước ANJUS đã được ký kết cách đây 60 năm. Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng và các nhân viên ngoại giao khác của Úc sẽ gặp các đối tác người Mỹ của họ như bình thường. Phó phát ngôn viên Toner kết luận Hoa Kỳ và Úc sẽ tiếp tục tăng cường liên minh quan trọng này trong những thập kỷ sắp tới. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Những người chứng kiến và các y bác sĩ cho hay lực lượng an ninh Yemen đã giết chết 12 người khi nổ súng vào đoàn người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Sanaa ngày hôm nay. Nguồn tin này cho biết cuộc tấn công của lực lượng an ninh cũng khiến cho hàng chục người biểu tình khác bị thương tại một trong những cuộc tuần hành lớn nhất trong nhiều tháng này chống lại Tổng thống Ali Abdullah Saleh.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 Một trận động đất mạnh 6.8 độ richter làm rung chuyển Đông Bắc Ấn Độ tối nay. Mức chấn động có thể cảm nhận được trên một vùng rộng lớn, kể cả tại nhiều khu vực ở Nepal, Bhutan và Bangladesh. Trung Quốc loan tin 10 người thiệt mạng hơn 20 người khác mất tích, hai nhà máy bên sườn núi bị chôn vùi trong trận đất chùi tại tỉnh Thiểm Tây, khu vực Tây Bắc nước này. Hai nhà máy trong... Khu vực đã bị nhận chìm trong khoảng 100.000 mét khối đất đá và bùng do nhiều ngày mưa tầm tả tại thủ phủ Tây An. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai, trên sóng trung bình 190m5. đức 1575 kg. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây tấn chương cùng toàn ban việc nữ xin kính chào quý khán giả.